Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 155 Tổn vong của Thiên Nhất Két N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết Kinh gã thị vệ đi về phía của mình Nhìn lại mấy người đứng ở bên cạnh Diệp Ly Hàng Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng cũng không có cố gắng phản kháng mà là thúc thủ chịu trói Ở thời điểm vấn đề không có liên quan đến Tô Tuế Điệp thì Hàng Minh Nguyệt luôn luôn là người thông minh Dĩ nhiên hắn biết tình thế trước mắt coi như là phản kháng cũng chỉ phí công mà thôi Có chút ái nấy nhìn Tô Tuế Điệp Hàng Minh Nguyệt nhẹ giọng nói Tuế Điệp Thoạt nhìn chúng ta còn phải ở phủ Thái Thú mấy ngày nữa rồi Tô Tuế Điệp cắn răng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 Diệp ly cười nhạt cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài Đám người Tần phong đi theo phía sau nàng Diệp ly vừa đi vừa hỏi phía ngoài thế nào vậy. lận nói vương phi xin yên tâm Tất cả thế lực của thiên nhất két ở khu Tây Bắc đã một lưới bắt hết Diệp ly thoải mãn gật đầu cười nói mặc dù lúc trước vương ra cũng nghĩ cách nhổ không ít cọp ngầm của thiên nhất két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 Nói quen hàm giáo úy mặc dù không lớn nhưng mới chỉ mấy tháng mà lão đại có thể hỗn đến nước này. Không hổ là lão đại. Nói không chừng thêm thời gian hai năm nữa lão đại cũng có thể biến thành tướng quân đấy. Tần phong suốt thân hắc vân kỵ cười nhạo nói đừng có nằm mơ. Từ binh lính bình thường thăng lên giáo uế không khó. Nhưng muốn từ giáo uế thăng làm tướng quân Thì chuyện này cũng không phải chỉ trải qua một hai bước Không có mười năm tám năm ngươi đừng suy nghĩ Phượng Tam công tử từ mười mấy tuổi đã đi theo vương gia vào sinh ra tử Bây giờ còn chỉ là phó tướng đây Trác tỉnh hoàn toàn không thèm để ý Phó tướng cũng được mặt Ngươi có thể hai ba tháng lên tới giáo uế Tần Phong mặc nhiên im lặng Hắn quả thật không thể Diệp ly mỉm cười ngăn trở trận chiến nước miếng giữa mấy thuộc hạ Cười nói trước không cần đi quảng ám nhất Thủ vệ nơi hàng minh nguyệt sắp xếp xong xuôi sao tầng phong cung kính đáp bẩm vương phi Đã sắp xếp xong xuôi Chỉ là Thuộc hạ không rõ Vì sao không để hàng minh nguyệt vơ A -t, T T Điệp nhốt ở một chỗ ra hai nơi trống rỗng lãng phí rất nhiều binh lực hiện tại thủ vệ phủ thái thú chúng ta binh lực cũng không quá đầy đủ đôi mắt diệp ly trong veo thâm thuế cười nói đặt ở cùng nhau làm cho người ta tận diệt làm sao bây giờ ngươi yên tâm là được nếu ta là trấn Nam Vương thì ta sẽ không phái người tới cứu tô tuế điệp cho nên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 Vậy hàng Minh Nguyệt bên kia Diệp Ly cười đến càng thêm khoái trá Chưa cúng được tô tuế điệp Cho dù bản Phi hiện tại để hàng Minh Nguyệt đi Hắn cũng sẽ không đi Tần Phong lúc này mới hiểu rõ Phương Phi muốn dùng tô tuế điệp kiềm chế hàng Minh Nguyệt Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói có thể nói như thế Chăm sóc tô tuế điệp, nàng ta bây giờ còn không thể chết được Khởi bẩm vương ra Hàng công tử mất đi liên hệ rồi Trong doanh trướng đại doanh Tây Lăng Thuộc hạ cung kính bẩm báo nói Bút lông sói trong tay trống nam vương có chút dừng lại Thiên nhất các như thế nào Thuộc hạ do dự một chút Nói thiên nhất các tối ngày hôm qua đã hoàn toàn mất đi tin tức Theo thuộc hạ chứng kiến Chỉ sợ là giữ nhiều lành ích Trấn Nam Vương nhắm mắt lại Tự hồ bình ổn tức giận trong lòng Trong giọng nói bình tĩnh lại như cũ ẩn chứa từng sợi sát cơ Truyền lệnh của bản Vương Trừ binh mã vây công tín dương Còn lại tất cả binh mã toàn lực tiến công tất cả thành trì Tây Bắc cho bản Vương Bản vương phải biến tín dương thành một ngọn cô thành Thuộc hạ tuân lệnh Nhìn thuộc hạ lui ra ngoài Sắc mặt bình tĩnh của trấn nam vương mới ông trầm xuống Cắn răng nói hàng Minh Nguyệt Ngươi cái tên ngu xuẩn này So với trấn nam vương nộ khí đằng đằng Hàng Minh Nguyệt lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh và nhàn nhã như đi chơi Mặt Tu Nghiêu bước vào trong sân tự thấy Hàng Minh Nguyệt thản nhiên ngồi ở dưới cửa một mình một người hướng về phía bàn cờ gian dở tự chơi Nghe được tiếng bước chân Cũng không ngẫm đầu lên cười nói a Nghiêu Tới đây đánh ván cờ như thế nào mặc Tu Nghiêu đi tới ngồi xuống Nắm lên quân đen tùy ý hướng lên trên bàn cờ để xuống Hàng Minh Nguyệt có chút hăng hái như mày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 ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này càng thêm quan trọng so với tín dương trước mắt Nhưng, bản thân ta có chút kỳ quái Nếu như ngươi đã biết rồi Tại sao còn án minh bất động nhìn mặt tu nghiêu trầm mặt đánh cờ Hàng Minh Nguyệt trầm ngâm chút lát chợt nói là bởi vì mặt cảnh kiều. Ta vốn cho là trấn Nam Vương chẳng qua là liên hệ mặt cảnh Lê và Nam Chiếu thôi Không nghĩ tới mặt cảnh kỳ cũng sam vào một cướp. Như thế ngươi cũng quả thật phải cẩn thận một chút. Nói không chừng ngay cả bác nhung cũng tới tham gia náo nhiệt đấy. Tu Nghiêu, ta cũng bắt đầu tò mò ngươi sẽ làm thế nào để phá ván cuộc đã định này của Trấn Nam Vương rồi. Mặt Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng. Nói nếu ngươi biết nhiều như vậy.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 Ngươi bây giờ cầm đi cũng vô dụng. Mặt tu nghiêu cười lạnh nói bản vương không cần thiên nhất kép. Hàng Minh Nguyệt ngẩn ra. Có chút nghi hoặc nhìn mặt tu nghiêu. Chỉ nghe mặt tu nghiêu hờ hưởng nói nhận lấy đồ trong tay người phản quốc. Bản vương không dám dùng. Hàng Minh Nguyệt cười khổ quả nhiên là không phải là người một nhà không vào một cửa. Nói giống hệt định vương phi Vậy ngươi muốn như thế nào mặc tu nghiêu nói bản vương muốn thế gian này không còn tồn tại thiên nhất kép Hàng Minh Nguyệt chấn động con cờ cầm trong tay rơi xuống trên mặt bàn cờ Làm rối loạn ván cờ Ngẫm đầu lên Nhìn dung mạo anh tuấn lãnh đạm mà bình tĩnh của mặt tu nghiêu Hàng Minh Nguyệt lắc đầu cười khổ